Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến nơi Đức nói Đường tối đi vắng thích thật Tha hồ mà chạy Mà giờ vào ăn sáng đã chứ Không cần, vào homestay thuê phòng rồi đi luôn Nếu mày sợ thì tao đi một mình Còn mày hãy ở lại homestay Mày nói gì vậy Tao cần phải nhắc bao nhiêu lần nữa Tao muốn xem hết câu chuyện của mày cơ mà Vậy thì đi thôi Chỉ 15 phút sau Cả hai đã đứng trước cửa homestay Thầy có khách đến, anh Tê đang ngồi trong nhà quay ra. Ơ, hình như hai chú đến đây một lần rồi phải không nhỉ? Dạ đúng rồi, khoảng chục hôm trước. À nhớ rồi, lên tìm vợ đấy chứ gì? Dạ đúng rồi ạ. Thôi, anh cho em một phòng, em đang có chuyện gấp. Ok. Nhờ lấy chìa khóa, Đức và Long lên phòng chuẩn bị, sau đó tiến thẳng đến phía khu rừng mà không quan tâm đến những thứ xung quanh. Tại ngôi nhà sàn, bà Lão và cậu nhóc vẫn đang ngồi nhìn ra ngoài cửa, như chờ đợi điều gì đó có lẽ bà lão đã biết chắc chắn long và đức sẽ phải quay trở lại đây một lần nữa tới rồi bà lão mỉm cười quay sang nói với đứa nhỏ phía trước hai cậu thanh niên đang lững thững bước đi về phía ngôi nhà thấy bà lão và cậu nhóc đang ngồi tại cửa cả hai bước nhanh hơn rồi đi thẳng đến chỗ bà lão chào bà cả hai cùng nói thật may mắn vì cậu vẫn còn sống sót quay lại đây nói như vậy là bà đã biết lòng hỏi Ta đã nói với cậu rồi Trước vòng tay sẽ bảo vệ cậu trong một thời gian nhất định Chỉ không phải là mãi mãi Nhưng thôi, dù sao cậu cũng đã quay lại Giờ vào nhà đi Nghe lời bà lão cả hai bước theo sau Vào trong căn nhà Nhìn một vòng căn nhà Không có chút gì thay đổi Vẫn như ngày đầu cả hai bước chân vào đây Ngồi xuống bàn thì Long đã lên tiếng Xin lỗi bà vì cháu đã không nghe theo lời bà Bây giờ có cần chuẩn bị gì thêm không ạ Long hỏi bà lão Không cần Mọi thứ vẫn còn dùng được Mà cậu có vẻ như đã trải qua chuyện rất tồi tệ Đúng vậy Nên giờ cháu có mặt tại đây Được rồi, vậy thì giờ chúng ta sẽ tiến hành luôn Các cậu đợi ta lấy vài thứ đã chuẩn bị đã Sau đó thì bà lão đứng dậy Tiến đến căn phòng phía sau nơi bàn thờ Thấy tò mò cũng như muốn giúp bà lão chuẩn bị Lòng đứng dậy tiến về phía gian phòng nhưng khi vừa mới nhìn vào bên trong Thì bà lão đã cản lại Không cần Một mình ta có thể chuẩn bị được Cậu cứ ra ngoài đợi ta À vậy, phiền bà Khoảng 15 phút sau Thì bà lão cũng bước ra Trên tay bà lão cầm mấy lá bùa có những ký tự kỳ lạ Theo đó là một thanh kiếm gỗ nhỏ Dài chừng 30cm Ráp một số đồ vật lên bàn Sau đó thì bà lão kêu tên thằng nhỏ Tuấn, lại đây giúp bà nào Thằng nhóc này tên là Tuấn Nếu không phải bà lão gọi Thì chắc cả hai cũng chả bao giờ hỏi đến tên thằng bé Dạ, bà kêu con làm gì vậy Con chỉ cần ngồi im ở vị trí này là được Thằng, thằng nhỏ này Sẽ là người cho cô ta nhập vào à? Cả hai nhìn bà lão thắc mắc Phải Tuy nó còn nhỏ nhưng cũng theo ta vài năm Ít nhất nó vẫn hơn hai cầu Mọi thứ đã chuẩn bị xong Bà lão đưa ngón tay lên bầm bấm mấm rồi nói Nên chờ thêm một chút nữa Bên ngoài trời bắt đầu có những cơn gió nhẹ Bà lão cất tiếng Bắt đầu thôi Sau đó thì bà lão cầm thanh kiếm cỗ để lên trước mặt Tay kia của bà lão cầm những lá bùa miệng lẩm bẩm đọc gì đó như lá bùa trên tay bà lão bắt đầu bốc cháy bà lão vẫn tiếp tục như vậy cho đến khi những lá bùa chỉ còn là đống tro tàn dưới sàn nhà nhập bà lão dùng thanh kiếm gỗ chỉ thẳng vào tuấn với giọng đanh thép không gian căn nhà lúc này bắt đầu tối sầm lại những cơn gió mạnh không biết từ đâu sục thẳng vào ngôi nhà tạo ra các tiếng kêu lạch cạch những ngọn nến được thắp trong căn nhà lúc này cũng đủ đưa rồi tắt hẳn chỉ còn vẹn vẹn một ngọn nến ở trên mặt bàn Một tiếng cười bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí. Là Tuấn, nhìn gương mặt thằng nhỏ dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến trên mặt bàn khiến Long và Đức suýt chút nữa đã bật ngửa ra phía sau. Nó nở một nụ cười dài trên mặt hở hết cả hàm răng, nhấn người nó nhìn về phía cả ba. Phong hồn kia ở đâu? Sao lại bám theo cậu thanh niên này? Tiếng bà lão cất lên. Ở đâu? Các người là người gọi ta đến đây cơ mà. Nếu Vong còn không chịu nói ta sẽ dùng biện pháp mạnh quay sang nhìn thẳng vào bà lão. Bà nghĩ với chút sức lực của bà có thể động đến ta được sao? Sau câu nói đó, bà lão cầm lấy lá bùa, bàn tay của bà kết ấn miệng đọc lầm bầm rồi ném thẳng lá bùa về phía Tuấn. Nhưng khi lá bùa mới chỉ bay ra khỏi bàn tay của bà thì đã bị bốc cháy. Cái thứ đồ chơi này mà muốn đem ra sao? Nếu các người vẫn còn muốn sống, tốt hơn là nên tránh xa chuyện này. Sau câu nói đó. Tuấn khẽ đảo mắt nhìn sang lòng. Khuôn mặt của Tuấn lúc này còn đáng sợ hơn. Mày, mày sẽ phải trả giá. Nghe